Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3136 Công Tôn Ngọc Nhi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Íp khoảnh xa xa độn quang nổi lên Nhưng là vài đảo kinh hồng bay về Phía sự tình phát địa Nơi này vốn chính là vân ẩm tôn tổng đà Những người này tại phản ứng Tự nhiên nhanh chóng Íp khoảnh quang mang thu liếm Lộ ra 5-6 gã tu sĩ tại dung nhăn. Thần sắc đều ngưng trọng dĩ cực, đại bộ phận đều là phân thần kỳ, vân. Ẩn tôn mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù hoàn lại so ra kém kiếm hồ cung như. Vậy tại quái vật lớn, nhưng cũng không biết thu nạp rồi bao nhiêu. Khổng lồ tải tôn môn gia tục, nếu không cũng không bị tải vạn hiểu. Tiên cung địa bảng đơn độc thượng nhảy lên lên chức được như thế nhanh. Chóng, thái thượng trưởng lão như trước chỉ có ba người, nhưng phân thần cấp. bập chính là người tu tiên cho dù không ngừng cái này số. Hôm nay ngân đồng cô gái cùng họ long thiếu niên đi giếm hồ cung. Nhưng tổng đà tự nhiên hoàn lại khác tại phân thần kỳ tồn tại lưu thủ. Mà này thiên tượng dị biến, nhân tiện đưa bọn họ toàn bộ đưa tới rồi. Nơi này. Xong kẻ khác kinh ngạc chính là tới sáu cái nhân chung có năm vị đều. Là phân thần cấp bậc chính là người tu tiên, duy có một là đồng huyền. Kỳ tại. Ấm lý, tu tiên giới hẳn là là cường giả vi tôn địa thậm chí bối phận. Cũng như thế, nhưng nọ vậy năm tên phân thần kỳ lão quái vật, nhưng lại sụp mi thuận mắt, rõ ràng lấy nọ vậy đồng huyền kỳ tại nữ tử cư, thủ. Loại chuyện này nếu không có chính mắt thấy, cho dù nói ra đi cũng khó lấy kẻ khác tin phục. Xong rơi vào vân ẩm tôn để tử tại trong mắt, nhưng là tái bình thường. Bất quá. Bởi vì năm ấy nhẹ nữ tử, không có thể như vậy bình thường tu sĩ, thẩm. Chí ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão cũng đúng nàng phi thường. Khách khí. Khách khí. Tông Tông Ngọc Nhi, nọ vậy nhưng là Lâm Hiên Lâm Sư Thúc Tại. Thân truyền đệ tử. Lâm Hiên, Vân ẩm Tông có thể có hôm nay tại Thanh Thế, nói là hắn một. Người tại Tông Lao có chút quá mức, nhưng nếu không có Lâm Hiên, Vân ẩm Tông tuyệt không có hôm nay, điểm này là không có sai địa Cho nên, Lâm Hiên tại Vân ẩm Tông tại nhân khí có thể nghĩ... Tông Tôn Ngọc Nhi làm hắn tại độ để tự nhiên muốn chiếm không ít. Tiện Nhi càng huống chi nữ tử này thân mình cũng là phi thường rất giỏi. Không chỉ có tu hành nhanh chóng hơn nữa tại xử lý tông môn sự vụ. Thượng cũng rất có tâm đắc nói có phong độ của một đại tướng cũng không quá đáng. Cho nên lúc này đây ở lại lúc này đây ở lại vân ẩm. Tông tại Tu Sĩ Lợi dụng nàng là việc chính Sáu người tới mặc dù nhanh chóng Nhưng bởi vì khoảng cách tại duyên Cứ nhưng là động phủ khoảng cách nơi đây rác gần tại tu sĩ nhanh Chân xanh trước rồi Đám người dị tai thì thầm tại nghị luận chứ Nhưng không có người dám Quá mức đến gần nơi này Mặc dù hoàn lại không rõ ràng lắm lâm hiên về Tới Tổng Đà, nhưng ít ra đều biết nói nơi này là lâm trưởng lão tại. Động phủ. Công tôn Ngọc Nhi những mày, nàng thân phận bất đồng biết sư tôn. Ngay lúc đồng phủ trong chỉ bất quá một mực tu luyện nào đó bí thuật. Cho nên bế quan không ra. Này thiên điểm hơn phân nửa cùng sư tôn có liên quan hệ. Chẳng lẽ nói, sư phụ hắn lão nhân ra lại muốn tấn cấp. Công tôn Ngọc Nhi lắc đầu tướng này hoang đường tại ý nghĩ khu đuổi. Rồi đi ra ngoài. Mặc dù sư tôn tu hành chi nhanh chóng, không cách nào lẽ thường nhìn. ngẫm nhưng mới tiến sai độ kiếp kỳ. Như thế nào có thể như vậy thời? Gian ngắn nổi, lần nữa tấn cấp. Điểm này là tuyệt đối không thể năng địa. Hẳn là là cùng sư tôn tu hành tại bí thuật có liên quan hệ. Nghĩ tới đây công tôn Ngọc Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhiếu thanh âm. Cũng mang cho vài phần hàn ý các đệ tử nghe lệnh. Từ hiện tại khởi. Này phủ cận phương viên bách lý. Đều vi cấm địa. Ngươi đời tốc tốc rời. Đi nếu không môn quy xử lý. Là. Này ra lệnh mặc dù gượng ép rồi chút. Làm cho chúng đệ tử lòng tràn. Đầy nghi hoặc Nhưng tự nhiên không dám có người bỏ mặt, vọng giữa. Không chung được rồi thi lễ thi triển thần thông đều rời đi nơi đây. Nọ vậy vài tên phân thần kỳ tu sĩ âm thầm gật đầu công tôn Ngọc Nhi. Như thế xử lý quả có dũng khí ổn thỏa là tái thích hợp bất quá. Một mặt sắc mặt đen gầy tại tu sĩ mở miệng rồi sư mụi nơi đây dịp tượng như thế không phải chuyện đùa chân cùng sư thúc hắn lão nhân. Gian có liên quan hệ sao? Hắn lời này là đúng công tôn ngọc nhi theo như lời. Nữ tử này là lâm hiên tại thân truyền đệ tử mà lâm sư thúc làm như độ. Kiếp kỳ tu sĩ ngoài đệ tử tự nhiên là có tư cách cùng bọn chúng mình. Bối luận giao địa này. Công tôn Ngọc Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm ngâm chứ đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một đảo hát quang phóng lên cao. ít khoảng quang mang thu liếm, lộ ra một năm nhẹ tu sĩ tại dung nhăn. Đúng là lâm hiên. Đáng sợ tại linh áp từ thiên mà rơi, song cũng không phải độ kiếp kỳ. Gần phân thần mà thôi, mà ra hắn phu cũng rõ ràng so với lâm hiên. Muốn đen một ít. Vài tên phân thần kỳ tu sĩ còn đang trần chờ công tôn Ngọc Nhi đã vẻ. Mặt kinh hỷ tại tại giữa không trung quỳ xuống Ngọc Nhi cấp sư tôn. Chào chúc mừng sư tôn thần công đại thành tiến dai tới rồi độ kiếp. Kỳ. Nọ vậy vài tên tu sĩ ngẩn ngơ liếc nhau cũng vội vàng đại lễ thăm. Viếng. Mặc dù này cùng tổ sư từ đường viện cung phùng tại lâm Trưởng Lão tại hình tượng có điều sai biệt, nhưng Ngọc Nhi sư muội chính là Hắn tại thân truyền đệ tử, vô luận như thế nào cũng không có nhận lầm. Tại đạo lý, một ít ý nghĩ phản ứng nhanh chóng tại tên trong lòng càng lại có hiểu. Ra, nếu như không có lưu sai, này hơn phân nửa là Lâm sư thúc tu luyện tại hóa thân rồi. Bọn họ nơi nào hiểu được này phiên đoán mặc dù không có sai, song Lâm Hiên tại thân nổi hóa thân so với một bậc như nhau tại hóa thân thuật, muốn huyền diệu rất nhiều. Ngọc Nhi nhìn thấy trước người tại cô gái, Lâm Hiên trên mặt cũng hiện ra vài phần kinh ngạc, lần này từ mất mắt tại giới mặt trở về theo sau nhân, tiện cùng kiếm hộ cung phát sinh xung đột, Lâm Hiên mặc dù trở về mấy Lần tổng đà nhưng chân không có cơ hội cùng này đồ nhi thấy thượng. Một mặt tại. Vội vã mấy trăm năm công tôn Ngọc Nhi tại dung mạo nhưng không có nửa. Điểm thay đổi bất quá tu vi cùng năm đó so sánh với rõ ràng đa tấn. Rồi một bậc hôm nay đã đồng huyện trung kỳ. Như vậy tại tu hành tốc độ cùng lâm hiên tương giác cố nhiên là. Không có cách nào khác so với, nhưng so với 100 bàn tu sĩ tại tu. Hành tốc độ, nhưng là không thể so sánh với nhau. Này cố nhiên con nữ tử này tại cố gắng, nhưng đồng thời cũng cùng của Nàng tư chất, còn có tài vân ẩm tung có khả năng đạt được tại tu tiên. Tư nguyên là phân không ra địa. Nhìn thấy Ngọc Nhi không việc gì, Lâm Hiên cố nhiên mừng rỡ, nhưng hôm... Nay không có thể như vậy tự tình thầy trò tại thời khắc, vì vậy ngôn. Giản ý cai tại mở miệng rồi ngọc nhi các ngươi tạm thời thối lui. Đồng thời tướng này phủ cận tại cấm chế, còn có hộ phái đại trần tất. Cả đều mở ra. Cái gì ngay cả hộ phái đại trần cũng muốn mở ra. Bên cạnh một tạo bào tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ có cái gì gì nhỉ? Không có, cần tôn sư thúc phân phó. Người nọ cũng chỉ là trong lòng tò mò, đương nhiên không dám có mẩy. May dị nhỉ kể cả công tôn Ngọc Nhi ở bên trong tải vài tên tu sĩ. Cũng cùng nhau khom người hành lễ. Theo sau liền lui xuống. Bọn họ tại tu vi không nói đến, sự tình làm được phi thường tại dựa. Vào phủ, rất nhanh, vầng sáng đột khởi. Này phủ cận tại vài cấm chế Cùng vân ẩm Tông tại hộ phái đại trận toàn bộ mở ra Lâm Hiên trên mặt tại vẻ mặt thập phân hài lòng cả người hắc mang Cùng nhau về tới đồng phủ lý Lâm Hiên phái hóa thân đi ra như thế phân phó tự nhiên là có mục đích Hai kiện linh bảo cho nhau dung hợp Khiến cho tại thiên địa dị tưởng Không phải chuyện đùa Lâm Hiên không có thể như vậy bình thường tại người tu tiên kiến thức uyên bác mơ hồ đã đoán được thứ này có khả năng là tiên thiên vật. Đáp như vậy, Lâm Hiên đương nhiên không dám có mảy may tại đại ý nếu là này huyền diệu thiên tượng đưa tới khác cường giả tại mơ ước đã có thể biến thành rồi vui quá hóa buồn chuyện cho nên Lâm Hiên mới phân. Phó bọn họ tướng cấm chế toàn bộ mở ra, mục đích chính là tướng trước. Mắt tại thiên tượng che giấu quá khứ. B. Sơ buổi tối tại đổi mới đưa đến cầu đề cử phiếu. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.